các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi cái hố dưới chân lôi ra lượng vàng trao cho Hằng. Cả tháng nay nhìn vợ ủ dũ, đành đoán chắc rằng Hằng như người thua bạc đang nóng gỡ. Cho nên anh nghĩ tha để vợ đi lần nữa, may ra gỡ được. Mà giả như không may thì ít nhất cũng cho Hằng được một niềm vui, còn hơn để nàng ở nhà dở cục và vẫn than dài. Đỉnh bảo. Hay là đi chuyến nữa xem thế nào. Hàng cầm lượm vàng sung sướng muốn reo to lên nhưng vẫn làm bộ ái ngại. Ừ. Có mỗi một lạng vàng để nhớ có việc gì thì véo dần ra màn huê con. Bây giờ anh bảo em cầm đi. Không may mất hết thì làm thế nào? Thôi. Em trả đi nữa đâu đỉnh dỗ. Ôi giờ, tiếc xi đời ta muôn vàn đời nó. Với lại lạng vàng này cũng là của trên trời rơi xuống chứ có phải mồ hôi nước mắt gì đâu mà em ngại. Cứ nghe anh đi chân nữa đi. Hằng còn đưa đẩy thêm hai ba lần nữa rồi mới miễn cưỡng bằng lòng. Nàng chờ mình nằm nghiêng, áp mặt vào vai đỉnh, gác chân lên đùi đỉnh và nhắm mắt lại để miên man mường tượng ra hình ảnh nồng nàn của Phong mà nàng sẽ gặp lại ngày mai. Hôm sau thức giấc, Phong lấy cái bình thủy, rót nước sôi pha trà lần cuối cùng trước khi vác đi bán cho ông hàng xóm. Rồi anh về quét sạch mọi thứ vốn liếng còn lại, trao tất cả cho vợ. Hằng vội vã đi xin giấy phép đi đường, mua vé tàu, sắm hàng hóa chuẩn bị cho lần vào nam thứ tư. Hôm lên đường, Đỉnh Bế con đưa ra tận cổng và dặn: "Em nhớ nói với cô phán là anh có lời hỏi thăm. Nay mai rời thương mà cho làm ăn phát tài thì thế nào anh cũng vào thăm cô, hoặc mời cô ra ngoài này tham quan cho biết." Hằng gật đầu. Anh trả phải dặn: "Em cũng vẫn thưa với cô phán như thế." Nàng đưa tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của con và nói Cú Bi, ở nhà với bố nhá Mẹ đi vài hôm rồi mẹ về Mẹ mua bánh cho con Bố có đánh thì nhớ về mách mẹ nhá Đình ấu yếm nhắc Thôi đi đi, chẳng nhỡ chuyên tàu Hằng cuối xuống, xách hai cái túi vải nặng trịch bước ra lộ Đón xe khách lên tỉnh Vào tới Sài Gòn, dĩ nhiên Hằng không ghé nhà bà cô chồng như lời đình dặn. Mấy chuyến đầu thì Hằng phải đến đó để có chỗ liên lạc và nhân tiện để nhờ bà kiếm mối giao dịch buôn bán. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Mà nói đúng ra, Hằng còn có ý tránh mặt. Bởi nàng đã có phong. Nàng đón xích lô đến thẳng nhà phong trong con hẻm ở đường cách mạng tháng 8, gần ngã tư điện biên phủ. Hôm ấy, Phong vừa thay quần áo đang chuẩn bị dắt xe ra để sang khách hội thì thấy hàng xuống xích lô ngay trước cửa. Gã giật mình lao ra, đỡ hộ hàng hai túi hàng vào nhà và khép cửa lại. Gã hớn hở ôm lấy hàng và trách: "Sao đi lều thế, anh nhớ quá." Hàng khẽ đẩy gã ra, ngồi xuống mép giường. "Đi ngày thế nào được, nhất là hôm về em Em bảo bị công an bắt Mất hết cả vốn lẫn lãi Phong mở quạt máy Rồi đến ngồi sát bên cạnh Hằng thổ thỉ Cả tháng nay anh chá ngủ được Đêm nằm cứ chằn chọc nhớ em Bốn năm giờ sáng đã dậy rồi Cứ tưởng em không vào nữa chứ Hằng sô nhẹ vai Phong Và nói Không vào thế nào được Tiền bạc còn gửi cá trong này Ở nhà lấy gì mà nuôi con cậu nói của hằng nhắc phong số vốn mà gã đang giữ của hằng. Gã nói: "Vậy là chuyến này em vào đây chỉ để đòi tiền chứ đâu có phải vì nhớ anh." "Thôi được rồi, đã thế thì anh chưa trả em vội, vì anh mà trả em thì là em đi luôn phải không?" "À nhưng mà anh hỏi em, là chồng em nó có nghi ngờ gì không? Kể ra ông ấy cũng gan thật đấy chứ. Vợ đẹp thế mà dám cho đi buôn một mình." hằng sung sướng đáp. Người ngờ ngơ cái gì? Thế em cứ nói như anh dặn là em bị bắt ở nhà tra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net